Người nào trở lại hắn tự nhiên đều hết sức rõ ràng Mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly lúc trước vẫn chưa từng hỏi A Ly Lần này đi bắt Nhung thì bản vương mới biết được A Ly không chỉ có thể trong non vương phủ còn có thể tung hoành xa trường Ngay cả huấn luyện binh lính cũng là hết sức cao minh đấy Nếu như không tận mắt nhìn thấy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 Lần này chỉ có thể coi là một thăm dò. Những người này rất khó nói thật sự đạt đến yêu cầu của Diệp Ly. Mặt Tu Nghiêu mắt cũng không chớp, mỉm cười nhìn Diệp Ly, "A Ly có đề nghị gì sao?" Diệp Ly chớp mắt, im lặng nhìn mặt Tu Nghiêu hồi lâu. Một lúc lâu mới thấp giọng nói, "Cho ta chút thời gian để suy nghĩ."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 Tần Phong tưởng tượng một chút mình dẫn đầu một đội ngũ tinh anh hơn một ngàn người Cảm giác kia so với suốt lĩnh thiên quân vạn mã tuyệt đối không kém bao hơn nhiêu Vội vàng cất cao giọng nói thuộc hạ tuân lệnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Rất tốt, lui ra đi Cho Tần Phong và Lâm Hàng lui ra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 Sau này định quốc vương phủ sẽ hủy bỏ chế độ ám vệ Như vậy cũng được sao Diệp Ly thấy mặt tu nghiêu quyết định nhanh như thế lại có chút bận tâm Hơn nữa nhớ tới thống lĩnh ám vệ âm dương quái khí kia Nếu biết quyết định của mặt tu nghiêu Chắc mặt hoa muốn ăn tư nuốt sống nàng đấy mặc tu nghiêu mỉm cười vuốt vuốt tóc nàng có gì mà không được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 Trong lòng khẽ động, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cuối người hôn xuống, cánh môi cuốn quyết, Diệp Ly bị hôn đến suýt nửa thở không nổi. Bàn tay mặt tu nghiêu càng lúc càng làm loạn làm cho thân thể mềm mại của nàng nhiễm một tầm ứng đỏ. Sau khi trở về từ Bắc Nhung, mặt tu nghiêu rõ ràng hơi khác trước đây.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 Làm cho sắc mặt Diệp Ly không khỏi càng lúc càng đỏ Mặt tu nghiêu khốn khiếp Diệp Ly trường đôi con ngươi trong suốt Tay dơ lên muốn cho hắn một kiếp Dường như mặt tu nghiêu sớm đã đoán được nàng sẽ ra chiêu này Vung tay bắt lấy cánh tay đang dơ lên của nàng Nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve a liệt Đánh đau ta thì nàng không đau lòng sao Diệp Ly liếc mắt nhìn trần nhạc Ngẫm đầu lên sờ sờ trán mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu khó hiểu như mày nhìn nàng Diệp Ly thẳng nhiên nói không có sốt mặt Ban ngày ban mặt mà còn nằm mơ Mặt tu nghiêu nghe vậy Ngẫm người gục trên vai Diệp Ly nở nụ cười Hồi lâu mới ngẫm đầu lên dịu dàng nói A Ly thật ác độc Cho dù Ali không đau lòng ta, Vi Phu cũng sẽ lo lắng Tay Ali bị thương đấy. Diệp Ly vô lực cực kỳ xa lạ với một mặt Tu Nhiêu bỗng nhiên nói mấy lời buồn nôn. Trước kia mặt Tu Nhiêu thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nàng đồ đồ dở dởn. Cái gì mà nương tử Vi Phu? Nhưng lần này trở về, mặt Tu Nhiêu hiển nhiên là càng ngày càng thích dính bên người nàng. Ngồi trong lòng mặt tu nghiêu Diệp Ly nhẹ giọng hỏi tu nghiêu Chàng làm sao vậy Mặt tu nghiêu sửng sốt Cười nói ta có thể làm sao A ly chán ghét phi phu sao Diệp Ly yên lặng nhìn hắn Nụ cười trên mặt mặt tu nghiêu Dần dần nhạt đi Một lần nữa kéo nàng vào trong ngực Hít một hơi thật sâu Nói A ly ta có chút sợ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 Lúc ta ở Bắc Nhung nghe được tin tức từ kinh thành Định Quốc Vương phủ rơi vào huyết chiến. Lúc ta biết nàng vừa phải đối phó với mặt cảnh kỳ và những kẻ quyền quý lòng tham không đáy kia. Còn có lúc nàng lạnh binh xuất chinh. Ta liền hối hận. Hối hận. Hối hận tại sao khi trước lại đáp ứng mặt cảnh kỳ đi Bắc Nhung.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 tất cả kẻ có dụng khí ngăn cản chuyện này hắn cũng sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt đấy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi